Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Rồi Ông ấy đi rất thông thả Trong miệng còn ngâm nga một khúc nhạc dân ca nào đó nữa Ngày hôm sau cô trở về đế đô Rời đi lâu như vậy Mặc dù ngày nào cũng gọi video nói chuyện Nhưng khi trở về mặt mặt Vẫn là mẹ mất một thời gian Sau khi cùng chơi với con Thì mới dính cô không rời Mặt mặt không ngừng bibo gọi mẹ Cậu bé giờ vẫn chưa biết đi Chỉ gắng bước vài bước Đang ngã nhào ra sàn y như chú chim cánh cột con vậy Cậu bé phát hiện ra cánh cửa là một thế giới mới mà dưới biết cánh cửa rất khó qua Nhưng cậu bé nhất quyết muốn đi Tin rằng không đến mấy tháng nữa Cụ cậu có thể bước xíu bước vẹo Như chim cánh cụt được rồi Hiện giờ mập màm Rất thích mắt trước hành động của người lớn Giống như nhìn thấy giả nhân nhân tắm rửa xong sẽ dưỡng ra, lấy kem dưỡng So lên góc mặt Cậu bé trông thấy vậy, cũng sẽ ngồi trên giường, Cố gắng đưa tay mình lên vụn về vỗ mặt Sau đó cụ cậu không biết nặng nhẹ Cứ vậy đánh mình thật đau Cuối cùng oa oa giả khóc làm nỗng Thầm thầy thừa thấy khuôn mặt Ưng đỏ có ma mặt Không khỏi thở dài Sau này em đừng tràn điểm dưỡng ra trước mặt con nữa Cẩn thận không con bắt trước đấy Mấy ngày trước con còn học tiếng chó sủa nữa Già nhân nhân vừa nghĩ tới cảnh tượng kia Đã thấy buồn cười Sau đó thì sao Thằng bé sủa thi với chó rất lâu Lẽ ra phải quay lại Già nhân nhân vô cùng tiếc nuối Về sau còn lôi ra mà hiếp nó nữa Thầm thích thở tề tuyên hôm nay cố ý xin về sớm Vì tâm trạng không tệ Nên khi đi chợ Cô mua sương sườn và khoai tây Thêm một chút đồ ăn Để chuẩn bị nấu một bàn đầy món tù khiểm thích Cô muốn chăm sóc anh thật tốt Dạo này anh bận bịu đoàn làm phim như vậy Chắc người cũng gầy đi trông thấy rồi Phòng cho họ thuê Lỡ một khu trung cư đã cũ Cô rách theo túi đồ rất nặng Nhưng bước chân lại thoan thoát nhanh nhẹn Mặc dù cuộc sống vất vả nhưng cô thích mọi thứ như bây giờ Chỉ ít là được sống cùng với người mình thích Về sau sẽ kết hôn cùng người mình yêu Dẫu cho sẽ có lúc xảy ra cãi vã Như lần đó chẳng hạn Trong cơn nóng giận bị Ngô Nguyệt Hy khơi dậy Lúc đó cô nghĩ đó mình bị sốt đến hỏng luôn rồi Vì hỏng rồi mới muốn tiếp tục cuộc sống ban hàn cùng với Tô Khiêm Nhưng vào thời điểm cô đã chân đến khách sạn gặp vị thầm tiên sinh kia thì nhận được lời xin lỗi của tôi khiêm chỉ gửi chat khoảnh khắc đó cô chẳng chút do dự mà bắt xe về nhà mặc dù vị thẩm tiên sinh kia vòng độ vi phạm nhưng đến giờ cô không hề ối hận bởi vì anh ta đã có gia đình rồi mà suy đi tính lại thì không trình thời điểm tống thần muốn anh ta làm chuyện ấy là vào lúc người đó đang cùng vợ bàn chuyện cưới sinh cũng nên nếu cô thật sự làm vậy thì gọi là gì chẳng phải là kẻ thứ ba hay sao tất nhiên cho dù thẩm tiên sinh có phong độ vi phạm Nhưng anh ta có thể đồng ý chuyện như vậy. Nghĩ đến người đàn ông không biết giữa mình trước hôn nhân thì cô vẫn thấy Tô Khiêm tốt. Ít nhất, một lòng một dạo với cô. Tế tuyên về đến nhà, mở cửa ra đã phát hiện Tô Khiêm về rồi. Cô vui mừng vô cùng, vừa đi vào trong phòng ngủ, chắc là mệt lắm đây. Cô không dám đánh thức anh dậy mà chỉ đành ra ngoài chuẩn bị nấu nướng. Ai ngờ với bước ra thì điện thoại của Tô Khiêm báo tình nhắn quỷ chat. Cô tò mò cầm điện thoại lên, ấn nguồn Bọn họ đã bên nhau nhiều năm rồi Nên hiểu rất rõ đối phương Bass này cô không cần hỏi cũng biết tế tuyên kiểm tra một lượt Các cuộc trò chuyện trên WeChat, chat Không có gì để mà nghi ngờ Trong lòng cô không khỏi thấy ngon ngào Vẫn biết tôi khiêm là người ruột để ngoài ra Nhưng đối với cô vẫn trung thủy vô cùng Ngay lúc chuẩn bị đặt điện thoại xuống Chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào Mà cô ấn vào một album trên điện thoại Để xem anh đã chụp những thứ gì Lúc đầu trên khuôn mặt Con tràn để ý cười Ai ngờ đâu càng về sau Nét cười càng phai dần Bên trong album của tôi khiêm Ngoài chụp ảnh phong cảnh ra Còn chụp một cô gái Một cô gái xinh đẹp vô cùng Sắp mặt tề tuyên trắng bạch Cô không dám nhìn nữa Nhưng tay vẫn lật dở liên tục Nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực Sau khi bình tĩnh trở lại Cô đặt dây động lại về vị trí tủ cạnh đầu dường như cũ Nhìn người đàn ông đang ngồi xa trên giờ lúc này Trong nháy mắt Cô muốn dựng nghe anh ta dậy đi cùng chất vấn xem đó là ai. Nhưng cuối cùng, cô chỉ đứng ngoài rời phòng ngủ, bình tĩnh mang theo chiếc túi giống bé. Mấy ngày sau khi già nhân nhân về đến đô, là sinh nhật của thần thích thừa. Năm ngoái cô chưa kịp cho bị quà tặng gì cho anh, nên năm nay quyết định phải chuẩn bị chu đáo một phen. Cô vào đầu suy nghĩ kế hoạch tổ chức sinh nhật. Đầu tiên là muốn tự tay làm một cái bánh kem cho anh, mua hết những nguyên liệu nấu ăn cần chuẩn bị. Kết quả là cô cũng mà mặc, chơi đùa khiến một mì vùng vẫy khắp nơi Cuối cùng được nghe bà giàn ca một bài Đại khái là cô không phải giàn khéo tay hay làm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net